vào buổi sáng thiền 4 bước bước cuối cùng không thật sự là bước mà là cú nhảy bước đầu tiên 10 phút thở nhanh hỗn loạn sự thở này được sử dụng như nhát búa đập lên năng lượng của bạn đặc biệt là năng lượng ẩn giấu ở trung tâm dục Hiện nay bạn tồn tại như một trung tâm dục, bởi vì toàn bộ năng lượng của bạn di chuyển vào trung tâm đó. Sự giao tiếp của bạn với thế giới thông qua trung tâm đó, bạn liên hệ với thế giới thông qua trung tâm đó, và trừ khi năng lượng bùng nổ trở lên, chảy lên các trung tâm khác có đó, nhưng không đang vận hành, thì bạn không thể thay đổi. Bạn không thể được chuyển hóa. Năng lượng hướng lên cao hơn thì bạn liên hệ với thế giới thông qua những trung tâm cao hơn. Khi bạn liên hệ với thế gian từ trung tâm cao nhất thì bạn trở thành sự linh thiên và toàn bộ thế gian là linh thiên. Từ trung tâm thấp nhất, trung tâm dục, bạn là một động vật. Và toàn bộ thế giới cũng là động vật Darwin và Huxley Và những người khác Đã miệt mài nghiên cứu Chỉ để chứng minh rằng Con người đã tiến hóa Từ con vật là đúng Nhưng họ đã không nghiên cứu vị Phật Họ chỉ nghiên cứu con người bình thường Con người bình thường liên hệ với thế giới động vật Anh ta vẫn còn là một động vật Chỉ là một chút tinh vi hơn Mark Twain đã viết rằng Subler chính là bắp cải có trình độ giáo dục đại học Đó là sự khác biệt duy nhất giữa động vật và con người Con người là một động vật với một chút tinh vi hơn Bởi có giáo dục, có văn hóa năng lượng của bạn hướng lên cao hơn thì nhiều địa hạt mới của tồn tại sẽ tiết lộ với bạn. Và Upanishad, Valentine, Phật và Jesus và những người giống họ đã tuyên bố rằng mọi người đều là đấng linh thiêng. Họ có thể nói như vậy bởi vì họ liên hệ với vũ trụ Thông qua trung tâm cao nhất Năng lượng của bạn phải di chuyển từ trung tâm dục tới Sahasra Nó ẩn giấu trong đầu bạn Sự thở hỗn loạn này, bước nhảy đầu tiên này Chỉ được sử dụng như là cây búa Nó tác động Điều này không phải là một lý thuyết Bạn có thể làm điều đó và bạn có thể biết nó Và bạn sẽ biết nó. Bước thứ hai là sự tẩy nhẹ trong 10 phút. Bạn phải làm lộ ra, đẩy ra bất cứ điều gì bạn đã kềm nén cho đến bây giờ. Bất cứ điều gì bạn đã kềm nén thì phải quẳng ra ngoài. Chỉ có thế thì bạn mới có thể giống như bông hoa, nhẹ gánh. Chỉ có khi đó bạn mới có thể bay... Chỉ có thế bạn mới hướng lên. Tất cả mọi gánh nặng đã bị bỏ xuống. Tôi đã nghe một câu chuyện về Hô Thê, một vị thầy Zen. Và một ngày, ông ấy đi ngang qua một ngôi làng. Trên vai ông ấy luôn có một cái bị to chứa đầy đồ chơi, chocolate và bánh ngọt cho trẻ con. Có người hỏi ông, Thưa Hô Tê, chúng tôi đã nghe rằng ông chỉ đang đóng kịch, đang diễn. Chúng tôi đã nghe rằng ông là bậc thầy Zen. Vậy tại sao ông lại lãng phí thời gian của mình chỉ vào việc phân phát đồ chơi cho trẻ con? Và nếu ông thật sự là bậc thầy Zen thì hãy nói cho chúng tôi biết Zen là gì? Zen có nghĩa là linh hồn thật sự của tôn giáo. Hô thề bỏ chiếc bị xuống ngay lập bỏ ngay lập tức cái bị của mình. Họ không thể hiểu cho nên họ nói ông ngủ ý gì? Ông ấy nói đây là tất cả. Nếu bạn bỏ rơi gánh nặng thì đây là tất cả. Họ hỏi thôi được thế bước tiếp theo là gì? Rồi ông ấy lại vác chiếc bị lên vai và đi tiếp Đây là bước tiếp theo Nhưng bây giờ tôi đang không mang Bây giờ tôi biết rằng gánh nặng không phải là tôi Bây giờ toàn bộ gánh nặng đã trở nên chỉ là trò chơi cho trẻ nhỏ Và chúng sẽ thích nó Bước thứ hai Là bỏ rơi cái bị mà bạn đang mang Và lại mang nó chỉ khi bạn đang không mang nó Thế thì bạn có thể mang toàn bộ thế gian Thế thì không có vấn đề nào Bạn không đồng nhất với nó Bước thứ hai là bỏ rơi chiếc bị Cho nên hãy như hô tê Và bỏ rơi bất kỳ thứ gì bạn đã mang từ rất lâu Bất kỳ thứ gì bạn mang thì cũng là thứ xấu xí. Nỗi buồn, sự xấu xa, ganh ghét, đau khổ, giận dữ, ghen tuông. Bạn đang mang những thứ giống như thế. Và nếu bạn có trở thành vết thương nghiêm trọng thì cũng không có gì ngạc nhiên. Đó là những gì bạn đang mang. Cho nên ở bước thứ hai, bạn phải quẳng bất Kỳ thứ gì có bên trong Bạn sẽ trông như điên Bởi sự điên khùng là có đó Bởi bạn đã kèm nén điều đó đến tận bây giờ Sự lành mạnh của bạn là giả Đó chỉ là bề ngoài Thậm chí không sâu hơn làn da Bạn có thể bị biến thành điên khùng ngay lập tức Một người nào đó đánh bạn và sự lành mạnh biến mất Ai đó khiêu khích bạn và sự lành mạnh biến mất Nó thậm chí không sâu hơn làn da Nó chính xác sôi lên ở đó Bạn đang mang chính mình theo một cách nào đó Bạn là một điều lạ lùng Làm sao mà bạn có thể sống với quá nhiều sự điên khùng ở bên trong Làm sao bạn thu xếp được Ở bước thứ hai, đừng càm chế Hãy quẳng nó ra ngoài Bạn càng quẳng nó ra ngoài thì bạn càng đỡ gánh nặng Bạn cảm thấy năng lượng của bạn được tinh khiết Bây giờ bạn thấy bạn có thể bay lên bầu trời Bây giờ với bạn không còn những đường biên Bạn đã trở nên không trọng lượng. Bây giờ trọng lực không thể hút bạn xuống. Bạn đã trở nên nhẹ hơn. Bây giờ bạn có thể vượt lên lực kéo này. Vì lực kéo này mà bạn phải mang gánh quá nặng. Bước thứ ba là câu thần chú Su Phi. Hù Không phải là W H O mà là H O O, HU HU mà không có nghĩa gì. Đây chỉ là một âm thanh mà không có nghĩa nào cả. Nó có ý nghĩa nhưng không có nghĩa. Đó chỉ là một kỹ thuật. Âm thanh HU này đi vào bạn sâu nhất. Đập vào trung tâm sâu nhất của bạn và giải phóng năng lượng Toàn bộ cơ thể bạn trở nên rực cháy với năng lượng mới mà bạn chưa từng biết đến Bởi vì bạn chưa bao giờ đập vào nó Bạn quá sợ mình cho nên bạn không bao giờ đập vào các nguồn năng lượng của bạn Bởi vì bạn không biết bạn sẽ làm gì khi năng lượng xuất hiện nhiều như vậy Cho nên mọi người vẫn còn yếu đuối một cách có ý thức Nếu bạn sợ quan hệ tình dục Thì bạn sẽ sợ năng lượng Bởi vì nếu năng lượng xuất hiện Thì nó sẽ hoạt động tại trung tâm dục Thế thì phải làm gì? Cho nên cái được gọi là những vị thánh của bạn sống trong đói Để cơ thể họ giữ nguyên sự ốm yếu Toàn bộ tính thánh thiện của họ không là gì Mà là một dạng ốm yếu, một dạng bất lực Vì một người bất lực không bao giờ có thể là linh thiêng Bởi vì bạn không có năng lượng để trở nên linh thiêng Bước thứ ba chỉ là kỹ thuật Âm thanh đập vào những nguồn năng lượng ẩn dấu của bạn Mà bạn sợ đập vào Toàn bộ cơ thể của bạn sẽ Trở nên bùng cháy với sức sống mới, năng lượng mới, sức nóng mới, dòng điện mới Và cái toàn bộ cơ thể bạn đã trở nên sống động, mọi tế bào đã trở nên rung động Chỉ khi đó thì bước nhảy mới có thể được thực hiện mà chưa bao giờ trước đó Tôn giáo không dành cho những người ốm yếu Tất nhiên, nếu bạn nhìn vào những ngôi đền, những nhà thờ, giáo đường, thì bạn sẽ nhận ra những người ốm yếu ở đó, đang quỳ gối và cầu nguyện. Chỉ là những người ốm yếu. Họ ở đó bởi vì họ ốm yếu và họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó. Một người nào đó sẽ bảo vệ họ. Một người nào đó sẽ trao cho họ sự bảo đảm, sự an toàn. Nhưng tôi nói với bạn, tôn giáo là không dành cho người ốm yếu Nó chỉ dành cho người khỏe mạnh Bởi vì đó là bước nhảy lớn lao Nó là bước nhảy toàn bộ Từ cái biết tới cái chưa biết Người ốm yếu thì không thể thực hiện được điều đó Họ có thể thực hiện hành trình từng bước một Nhưng họ không thể thực hiện cú nhảy Và nên nhớ Nếu hành trình của bạn là từng bước, thì bạn không bao giờ được chuyển hóa. Nhiều nhất thì bạn được sửa đổi, bạn vẫn giữ nguyên như vậy. Một chút cải tiến, một chút sửa đổi, một chút thay đổi chỗ này chỗ kia, nhưng bạn vẫn vậy. Nhìn có một chút tốt hơn, nhưng mà sự xấu xa, ẩn dấu bên trong đều được tô màu. Chỉ những người đủ mạnh mẽ, những người hướng thẳng lên cùng năng lượng, bùng nổ cùng năng lượng, thì mới có thể thực hiện cú nhảy. Đây là cú nhảy quan trọng và là thử thách lớn lao, từ cái biết tới cái chưa biết. Bất kể bạn đang là, bạn biết điều gì, tôi cũng cố gắng để chỉ ra chỗ là chưa biết. Trong toàn bộ những ngày này, vực thẳm sẽ rất gần bạn. Bất kỳ thời điểm nào bạn cũng có thể thực hiện cú nhảy, nhưng bạn sẽ phải tạo ra năng lượng. Bước thứ ba này là tạo ra năng lượng. Chuẩn bị một núi lửa, và sau đó tôi sẽ để nó lại cho bạn. Bây giờ, khi nào tôi nhìn thấy bạn đang sôi, đang bùng nổ, thì tôi sẽ nói. Dừng lại Và khi tôi nói dừng Thì hãy không làm điều gì Dù bất kỳ việc gì Bạn đang làm Thì hãy dừng ngay lập tức Như người chết Bởi vì nếu bạn tiếp tục thực hiện Thì bạn sẽ mất năng lượng Và không thể có được cú nhảy Khi tôi nói dừng Thì dừng chính xác Tại thời điểm đó Khi bạn nghe tôi nói Dừng lại sau bước thứ 3 thì bạn hãy dừng lại như là bạn đang là thậm chí nếu tư thế không thoải mái thì cũng đừng thay đổi nó, đừng làm cho nó thành thoải mái hơn bởi vì chúng ta không ở đây để tìm kiếm sự thoải mái và đừng lừa dối bởi vì bạn đang không lừa dối ai ngoài chính bạn. Khi tôi nói dừng lại, nó có nghĩa tôi đang nói nó tại thời điểm cụ thể. Đó là khi tôi cảm thấy bạn đã hướng lên, bạn đã tạo ra năng lượng Bây giờ cực định đúng đã đạt được Khi tôi nói dừng hãy dừng ngay lập tức Hãy trở thành một bức tượng, một tảng đá như đá bất động Không cho phép năng lượng biểu hiện bằng bất kỳ cách nào Vì vậy năng lượng trở nên tích hợp bên trong Và nó trở thành một lực tới mức bạn có thể thực hiện cú nhảy Cú nhảy sẽ tự nó xuất hiện Bạn chỉ tạo ra năng lượng Khi tôi nói dừng thì bạn phải dừng Bước thứ tư là một cú nhảy Bạn giữ nguyên im lặng Giống như một tảng đá Trong khoảnh khắc im lặng và dừng lại đó Năng lượng sẽ có đó Nhiều đến mức bạn không thể giữ nó và nó sẽ phải bùng nổ Và nó sẽ hướng thẳng lên từ trung tâm dục Khi nó hướng thẳng lên, bạn sẽ cảm nhận một sự chuyển hóa, một sự thay đổi Bạn không như cũ nữa Trong từng khoảnh khắc, một cái gì đó khác đến trong cơ thể bạn, đến trong bản thể Khi năng lượng này chạm đến trung tâm đầu trung tâm cuối cùng. Saharas. Sorry, Sahasrara. Người Hindu đã nói điều giống như bông sen có hàng nghìn cánh, bất ngờ nở ra. Bạn tràn đầy cảm giác biết ơn, sự hân hoan, phúc lành. Điều này thực hiện vào buổi sáng Và buổi chiều khoảng 4 đến 5 giờ, chúng ta sẽ thực hiện Kitan, hát ca và nhảy múa 20 phút nhảy múa, hát ca, 20 phút im lặng, chờ đợi Sau đó là 20 phút biểu lộ niềm vui của bạn, niềm hạnh phúc của bạn, lễ hội Với 20 phút đầu tiên, bạn phải thực hiện mảnh liệt, sâu sắc hoàn toàn, Sao cho toàn bộ thân tâm của bạn là cạn kiệt Nó phải được cạn kiệt Cho nên đừng giữ mình lại Đừng cố tránh mệt mỏi Đây là toàn bộ vấn đề Bạn phải mệt mỏi mệt đến mức thân và tâm Những khuôn mẫu cũ đơn giản rơi xuống Thông qua sự mệt mỏi kiệt sức Trong 20 phút bạn phải cạn kiệt toàn bộ năng lượng của bạn, để khuôn mẫu không thể dược được giữ lại, và sau đó bạn rơi vào thư giãn. Trong 20 phút đó, nếu bạn thực sự kiệt sức, thì bạn sẽ cảm thấy một suối nguồn không rõ nơi nào đã trở nên mở ra với bạn, như đại dương không rõ nào đó đang thấm vào bạn. Bạn sẽ được làm tràn đầy với sức sống mới Và thế thì lễ hội trở nên có thể Thế thì hãy lễ hội nó Hãy nhảy múa và điên khùng hơn Nhưng vẫn thường xuyên tỉnh táo Quan sát bất cứ điều gì đang diễn ra Và buổi sáng, buổi chiều và đêm Chúng ta sẽ thiền theo nhóm Và đó là những nhóm thiền Một loại thiền Để bạn thực hiện theo cách cá nhân Từ 4 đến 5 giờ chúng ta sẽ thực hiện tan, Ca hát và nhảy múa Từ 3 đến 4 giờ chúng ta hoạt động một mình Đừng cùng với bất kỳ ai chỉ hoạt động một mình Đi dưới cây, ngồi gần bên tảng đá hoặc bất kỳ nơi nào Nếu bạn không thể tìm ra nơi nào thì ngồi ngay bên ngoài phòng bạn Nhưng phải là ngoài trời Đừng thực hiện trong phòng Điều này được thực hiện cá nhân Và mọi người đều phải thực hiện Đừng cố trốn nó Hay đi tới một cái cây Ngồi và nhìn lên bầu trời Đừng nhìn vào thứ gì cụ thể Chỉ nhìn lơ đảng với con mắt trống rỗng Để có thể tiếp xúc với toàn bộ bầu trời Khi bạn nhìn một cái gì đó Bạn thì bị thu hẹp lại Thế thì bạn tập trung Thế thì mắt bạn chỉ có thể nhìn một thứ Chúng là độc quyền Chỉ nhìn lơ đảng sao cho toàn bộ bầu trời có thể trong mắt bạn Hãy nhìn lên bầu trời Trong 20 phút bắt đầu nói lộn xộn Chỉ là vô nghĩa Bởi vì bầu trời không thể hiểu ngôn ngữ của bạn, đừng sử dụng ngôn ngữ của bạn. Nó là vô dụng, bầu trời không thể hiểu nó. Nói lộn xộn. Có thể bạn không biết việc nói lộn xộn này xuất phát từ đâu. Nó xuất phát từ một vị thánh Sufi, tên là Sapa. Và ông ta dùng để nói những điều vô nghĩa. Ông ta nói theo cách. Mà không ai có thể hiểu ông ta đang nói gì Cho nên vì nó bắt đầu bởi Zappa Nên mọi người bắt đầu gọi nó là Gipuris Câu sai ngữ Pháp Và từ tiếng Anh Gipuris Câu sai ngữ Pháp Xuất phát từ nhà huyền môn Sufi Tên là Zappa Cho nên hãy trở thành Zappa Nói lộn xộn, vô nghĩa, chỉ là âm thanh, chỉ là cử chỉ hướng tới bầu trời mà không với ai cả. Bạn đang nói với bầu trời, có môn cơ đốc giáo gọi dạng thiền này là Glossolalia, nói bằng lưỡi, và theo tôi biết trong toàn bộ cơ đốc giáo thì chỉ có môn phái đó là biết một cái gì đó. Bất điều gì xuất hiện trong đầu thì hãy nói nó ra. Đôi khi chỉ là âm thanh, đôi khi là âm thanh của con thú, đôi khi là tiếng kêu la, tiếng tru, tiếng hét, bất kỳ điều gì. Và đừng cố tạo ra bất kỳ điều gì có nghĩa, bởi vì đó sẽ là điều vô nghĩa. Tạo ra cảm giác về bầu trời. Bạn đang không nói với bất kỳ ai Bạn đang nói với bầu trời bao la Cái mà không thể hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào Nhưng lại có thể hiểu bất kỳ điều gì Ngôn ngữ sẽ không ích gì Tại sao? Bởi vì nếu bạn tiếp tục với khuôn mẫu của ngôn ngữ Thì bạn không bao giờ vượt qua tâm trí của bạn Khi bạn nói với bầu trời mà không có sự giao tiếp ý nghĩa nào Thì tâm trí đơn giản là bị bỏ rơi Nó không có tác dụng Nó không thể tiếp tục Tâm trí sẽ cố nói với bạn Mây đang làm điều vô nghĩa gì vậy? Mây bị điên sao? Đừng nghe nó Hãy nói với nó Bạn hãy đợi Và để tôi làm bất cứ điều gì tôi đang làm Hãy thích thú với điều đó Trong 20 phút, hãy hoàn toàn giống như Zapa, lắp bắp, sau đó im lặng thư giãn trong 20 phút. Liên tục nhìn lên trời nếu bạn cảm thấy thích điều đó, hoặc nếu bạn không thích điều đó thì nhắm mắt lại và nhìn vào bầu trời bên trong. Sau 20 phút vô nghĩa đó, bạn sẽ cảm thấy rất tĩnh lặng, giống như bầu trời, một không gian bao la bên trong bạn. Bạn không thể tưởng tượng điều gì có thể xuất hiện từ đó Nhưng hãy đi một mình Bởi vì nếu có ai ở đó Thì tâm trí bạn sẽ bắt đầu chơi trò mánh khóe Nếu có ai ở đó Thì bạn lại muốn tạo ra một ý nghĩa nào đó Về bất cứ điều gì bạn đang thực hiện Bởi vì mọi người đều thích vô trương Hoặc bạn có thể tạo ra điều vô nghĩa nào đó Chỉ để tạo ấn tượng với người khác rằng bạn đang tạo ra một thứ vô nghĩa. Đó không phải là vấn đề. Bạn phải chân thật về nó. Nó không phải cho ai khác, mà nó là dành cho bầu trời. Và bạn không thể đánh lừa bầu trời. Bầu trời cũng biết hàng triệu hàng triệu đều như bạn. Bầu trời cũng biết bạn qua hàng triệu kiếp Tất cả chúng ta đều xuất phát từ đó Và quay trở về đó Hãy giữ mối liên hệ với không gian Nếu bạn có thể giữ mối liên hệ với không gian Không gian sẽ được tạo ra bên trong bạn Và khi hai không gian đó gặp nhau Thì xuất hiện nhập định Điều này được thực hiện một cách riêng lẻ Và sau đó thực hiện kitan theo nhóm. Vào ban đêm, chúng ta sẽ có loại thiền thứ ba, thiền nhóm. Bạn phải nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là tra tác. Tôi sẽ đứng đây, bạn nhìn chằm chằm vào tôi và không được nháy mắt. Mắt sẽ hơi mỏi, nước mắt sẽ bắt đầu trào ra. Hãy cho phép chúng Liên tục nhìn chằm chằm vào tôi Để tôi có thể gặp bạn Bạn có thể gặp tôi Chỉ bằng lời nói Thì không thể có cuộc gặp mặt Tôi nói chỉ để thuyết phục bạn Hướng vào một cái gì đó Cái mà không thể được trao qua Thông qua lời nói Cho nên nói chỉ là sự dụ dỗ Một cái gì đó khác cái mà không thể được truyền đạt thông qua lời nói Chính vì điều đó mà thiền này là thiền cuối cùng trong đêm Tôi chuẩn bị cho bạn cả ngày Tôi chuẩn bị đi xa hơn Sau khi đêm đến Bạn có thể làm một cái gì đó mà tâm trí không cho phép bạn làm Nhìn vào tôi chầm chầm, không chớp mắt Tại sao lại không chớp mắt? Khi bạn chớp mắt, tâm trí bạn thay đổi. Có thể bạn không nhận ra rằng cái chớp mắt của bạn phụ thuộc vào tâm trí. Khi bạn quan tâm đến một cái gì đó thì mắt dừng chớp. Chính vì vậy mà khi xem phim, mắt bạn mỏi. Khi xem phim, phim không làm hại đôi mắt, nhưng đôi mắt bạn không chớp. Bạn chăm chú đến độ quên cả chết, bạn nhìn chăm chú, chính vì vậy mà mắt bạn cảm thấy mệt mỏi. Và nhìn chăm chú vào phim là điều nguy hiểm, bởi vì bạn đang nhìn vào một cái gì đó thuộc về mức thấp nhất trong các trung tâm. Cho nên nếu bạn đi xem phim, nếu bạn xem dù chỉ là một phút, cũng hãy liên tục chớp mắt hãy ít quan tâm đến nhìn và quan tâm nhiều đến chớp mắt để cho bạn không bị thôi miên và phim không thể kích động vào trung tâm thấp nhất của bạn tất cả các phim đều đánh vào trung tâm dục đó là sự hấp dẫn của chúng với phương pháp thứ ba này trong đêm bạn phải nhìn chăm chú vào tôi tôi muốn đánh vào sahara sa Sahara của bạn Đánh vào đỉnh Đánh vào cái cuối cùng Trung tâm cao nhất Việc không chớp mắt Sẽ cần thiết như nó là cần thiết Cho trung tâm thấp nhất Bạn nhìn tôi không chớp mắt Tâm trí dừng Thế thì một dòng chảy bắt đầu Thế thì bạn và tôi Không phải là hai Có cây cầu ở đó Tôi có thể di chuyển trong bạn, bạn có thể di chuyển trong tôi. Một mối giao cảm sâu sắc là có thể. Bạn phải đứng trong khi thực hiện điều này, và bạn phải nhảy, tay giơ lên, sao cho bạn quên đi cảm giác về cơ thể, và bạn trở thành năng lượng. Nhảy, di chuyển, năng động. Như bạn đang là thì cơ thể bạn trở nên tĩnh. Với năng lượng tĩnh thì sự truyền thông là điều không thể. Chỉ với năng lượng động, năng lượng nhảy, thì sự trao truyền trao là có thể. Khi năng lượng là tĩnh thì nó trở thành như băng, tê liệt, đông cứng. Khi năng lượng chuyển động thì băng tan, nó trở thành một dòng sông cuộn chảy. Và nếu bạn sống năng động thì sẽ xuất hiện khoảnh khắc năng lượng của bạn không còn giống như nước, nó trở nên giống như hơi nước, vô hình bốc lên trên. Nên nhớ băng là tĩnh, không thể chuyển động. Nước chuyển động, không tĩnh, nhưng nó chỉ có thể chảy xuống dưới. Hơi nước là vô hình. Chuyển động Nhưng có thể hướng lên trên Năng lượng của bạn cũng có 3 trạng thái Mọi năng lượng đều có 3 trạng thái Sắn, lỏng, hơi Bạn phải nhảy với hai tay giơ lên Để bạn trở thành một chuyển động Mọi người sẽ nhảy Và các năng lượng tĩnh sẽ nhanh chóng hòa lẫn vào nhau Họ sẽ trở thành một điệu vũ Và bạn sẽ được sử dụng thường xuyên Đồng thời câu thần chú hô Để bạn sẽ đập sâu vào năng lượng của bạn Năng lượng của bạn bắt đầu hướng thẳng lên Cơ thể bạn trở nên linh động Như hơi, như cú nhảy, như điệu vũ Và mắt bạn thường xuyên nhìn vào tôi Nhìn chăm chú vào tôi Cố định vào tôi Và tôi có thể làm việc với trung tâm cao nhất của bạn Toàn bộ trạng thái được tạo ra là Năng lượng của bạn chuyển động Hưu không ngừng đập vào nguồn năng lượng thấp nhất Ép nó hướng lên trên Bạn nhảy Mắt bạn nhìn chăm chú Tâm trí đang dừng Và tôi không ngừng làm việc với sahara của bạn Tôi sẽ chuyển động đôi tay để cho các bạn những sự gợi ý Khi tôi di chuyển tay mình giống như thế này Thì bạn phải trở nên sống động Chỉ còn điệu vũ, vũ công biến mất Và đôi khi, khi tôi di chuyển tay lên trên Thì bạn phải mang nhiều năng lượng hơn nữa Đến cho sự chuyển động Bạn không biết bạn có nhiều năng lượng như thế nào Bạn đang kềm giữ nó, đừng là kẻ keo kiệt, hãy cho phép nó, hãy để nó tuôn chảy, hãy để tính toàn bộ của bạn vào nó. Thế rồi sẽ có một vài thời điểm khi tôi úp lòng bàn tay xuống. Khi tôi úp lòng bàn tay xuống, điều đó cho thấy bây giờ bạn đang trong trạng thái hơi và mối liên hệ có thể được tạo ra. Bây giờ tôi có thể đến với bạn. Bây giờ tôi có thể chạm vào sahasha của bạn. Cho nên khi tôi úp bàn tay xuống thì bạn phải mang hết mọi năng lượng dù bất kỳ nó là gì. Trở thành điệu vũ, cú nhảy, âm thanh hu. Mang tất cả năng lượng của bạn vào thời điểm đó bởi vì ở thời điểm đó có thể thiết lập được mối liên hệ. Có thể có Satipat Và bạn sẽ cảm thấy Nếu bạn thực sự di chuyển cùng tôi Thì bạn sẽ cảm thấy hoa sen trong đầu bạn đang nở Bạn sẽ cảm thấy sự tĩnh lặng thông qua nó Niềm vui sướng xuất hiện thông qua nó Bạn sẽ cảm nhận hương thơm xuất hiện bên trong Thông qua sự nở hoa đó Khi bông hoa này bắt đầu mở ra Thì bạn không bao giờ có thể như cũ nữa Bây giờ bạn đang trên con đường Bây giờ không có gì có thể dừng bạn lại Bây giờ bạn có thể di chuyển một mình Không một bậc thầy nào là cần đến nữa Bậc thầy cần đến chỉ đến thời điểm đó Khi nụ sa sa của bạn nở ra Một khi Bật Thầy giúp bạn mở nó ra Một khi những cánh hoa bắt đầu mở ra Thì bạn có thể một mình Bây giờ không ai là cần đến nữa Bây giờ bạn đã vượt lên mọi nguy cơ dẫn đến ngã xuống Bạn chỉ có thể đi lên Và bây giờ chỉ đi lên Không có bất kỳ vấp ngã nào nữa Bạn đã đến điểm được Phật gọi là điểm không thoái lui Bậc thầy cần đến chỉ tới điểm đó. Đó sẽ là thiền mà chúng ta sẽ theo. Tôi nghĩ sẽ là tốt nếu tôi nói với bạn về mọi thứ, sao cho không cần thiết phải nói lại về chúng. Bây giờ là câu kinh đầu tiên. Nó là một thợ lời thỉnh cầu. Ôm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 Sự tồn tại là một Cho nên khi bạn đang tìm kiếm Bạn cần sự giúp đỡ của cái toàn bộ Chỉ thái độ yêu cầu sự giúp đỡ Đã trở thành sự giúp đỡ Chỉ thái độ thỉnh cầu Kêu gọi cái toàn bộ Trung tâm của toàn bộ tồn tại giúp bạn Đã trở nên là sự giúp đỡ rồi Không có ai trao cho bạn sự giúp đỡ Không có người nào Chúng ta không một mình và không có ai là ốc đảo Tồn tại là duy nhất Cho nên khi bạn đang tìm kiếm Bạn cần sự giúp đỡ của cái toàn bộ Chỉ có thái độ yêu cầu sự giúp đỡ Mới trở nên có ích Chỉ có thái độ cầu khẩn kêu gọi cái toàn bộ Thì trung tâm của toàn bộ tồn tại Mới có thể giúp bạn Mới có thể trở thành sự giúp đỡ Không có ai trao bạn sự giúp đỡ Không có người nào Bất cứ khi nào người theo các Upanishad thỉnh cầu Họ không thỉnh cầu bất kỳ vị thần cá nhân nào Không có ai Thế thì sự thỉnh cầu của họ được gửi tới ai? Không được gửi tới bất kỳ ai Thật sự nó không bao giờ được gửi đi cả Thế thì tại sao gọi nó là sự thỉnh cầu? Thế thì tại sao lại bắt đầu với nó? Có một điều gì đó hoàn toàn khác Các bậc thầy Upanishad đều cảm nhận và biết rằng Mỗi bản ngã đều tồn tại trong xung đột đấu tranh Bạn tồn tại như cái tôi của bạn Bởi vì bạn sống trong đấu tranh Bạn càng đấu tranh thì bạn càng là mình bạn càng xung đột và tranh đấu bao nhiêu thì bản ngã của bạn càng mạnh thêm bấy nhiêu. Nỗ lực để biết điều tối thượng không thể dựa trên bản ngã, chỉ có thể là nỗ lực vô ngã. Sự thỉnh cầu này chỉ là dành cho người tìm kiếm, cho chính các bậc thầy. Đó là một sự nỗ lực để bỏ rơi sự vật lộn, xung đột. Sự kháng cự bạo lực mà chúng ta đang có ở mọi thời điểm với sự tồn tại Sự thỉnh cầu này chỉ có thể nói Tôi sẽ không bơi trên dòng sông Bây giờ tôi sẽ chảy theo là bè trôi Tôi sẽ không đấu tranh với dòng sông tồn tại Tôi cho phép dòng sông mang tôi đi bất kỳ nơi đâu Đây là sự buông bỏ và sự buông bỏ này đầy ý nghĩa. Trừ khi bạn buông bỏ thì sẽ không có khả năng nào bởi vì bạn là bệnh tật. Chính khái niệm ta là là vấn đề. Mỗi cái ta đều là giả bởi vì ta không thể tồn tại mà không có sự tồn tại. Nếu ta không thể tồn tại mà không có sự tồn tại Thì ý nghĩa của việc tự gọi mình là ta là gì? Các Upanishad nói Nếu có Thượng Đế Thì chỉ có Ngài mới có thể xưng mình là ta Không có ai khác Nhưng Ngài chưa bao giờ tự xưng mình Ngài không xác nhận bất kỳ điều gì Không có ai để mà xác nhận Không có người thì làm sao Ngài có thể nói ta Ngài là duy nhất Sự thỉnh cầu này chỉ có thể nói Tôi không chống lại bạn Tôi đã sẵn sàng thuận theo bạn Tôi sẽ trở thành dòng sông Ôm Đó là lý do tại sao không có tên Allah, Ram, Yahweh Không có tên nào đã được sử dụng Chỉ là ôm Các Upanishad nói rằng âm ôm chính là cấu trúc của tồn tại Khi bạn hoàn toàn tĩnh lặng, tâm trí tan biến và ý nghĩ biến mất Khi bạn ngã không còn, thế thì bạn nghe thấy âm thanh ôm Đó là âm thanh vô thanh Không có ai tạo ra nó, nó ở đó Đó là âm thanh của chính tồn tại Đó là cách mà tồn tại xảy ra, chỉ là âm thanh vo vo của tồn tại. Tồn tại có đó, sống động. Sự sống động đó tạo ra âm thanh, hay âm thanh xuất hiện với sự sống động đó. Âm thanh đó không được tạo ra bởi bất kỳ ai. Nó không được tạo ra. Anahat Nếu bạn đã nghe về những bậc thầy Zen, họ liên tục nói với các môn đệ của họ Hãy đi mà thiền Thiền về âm thanh của tiếng vỗ một tay Chúng ta có thể tạo ra âm thanh của tiếng vỗ hai tay Các bậc thầy Zen nói với những môn đệ của họ Hãy đi và tìm cho ra âm thanh xuất hiện từ tiếng vỗ của chỉ một tay Và mà không vỗ với bất kỳ thứ gì khác Chúng ta biết đây là điều vô lý Âm thanh chỉ có thể đến với sự va chạm Với hai thứ đụng vào nhau Hai tay vỗ có thể tạo ra âm thanh Một tay thì không thể Các bậc thầy Zen cũng biết điều đó Nhưng họ vẫn trao công án thiền này Trong nhiều thế kỷ Từ Phật cho tới bây giờ, các bậc thầy Gen liên tục trao điều đó. Họ biết, các môn đệ của họ cũng biết rằng điều đó là vô lý. Thế thì ý nghĩa là gì? Con người phải quan sát thiền và hướng tới một âm thanh đã có đó mà không được tạo ra. Đây là ý nghĩa của âm thanh phát ra từ tiếng vỗ của một bàn tay Tôi đã nghe câu chuyện Một cậu bé mới chỉ 10 hoặc 12 tuổi Sống ở tu viện Zen Hằng ngày cậu ta nhìn thấy nhiều người tìm kiếm đến với bậc thầy Để yêu cầu sự giúp đỡ Các phương pháp, các kỹ thuật, sự hướng dẫn Cậu ta cũng trở nên bị thu hút. Cho nên vào một buổi sáng, cậu ta cũng đến với bậc thầy giống như người tìm kiếm đến với bậc thầy Zen. Với sự rất mực tôn kính, cậu ta đã cúi xuống bảy lần. Bậc thầy bắt đầu cười. Điều gì xảy ra với cậu bé này đây? Và sau đó cậu ta cũng ngồi giống như những người tìm kiếm ngồi trước mặt bậc thầy Zen Sau đó cậu ta chờ đợi Cũng giống như những người tìm kiếm nên chờ đợi để bậc thầy hỏi Tại sao bạn lại đến? Bậc thầy hỏi tôi Yô tôi Yô là tên của cậu bé Tại sao con lại tới? Cho nên tôi vô cuối mình xuống và nói Thưa Bậc Thầy, con đến để tìm kiếm sự thật Con nên làm gì? Con nên thực hiện như thế nào? Bậc Thầy biết rằng cậu bé này chỉ đơn giản là bắt chước, Bởi vì cậu ta đã nghe mọi người đến và đều hỏi những câu hỏi như vậy Cho nên để cho vui vẻ, Bậc Thầy nói Tôi vô, con hãy đi mà thiền. Hai tay vỗ vào nhau có thể tạo ra âm thanh. Thế âm thanh của tiếng vỗ một tay là gì? Tôi vô lại cúi xuống bảy lần, quay trở về phòng mình và bắt đầu thiền. Cậu ta đã nghe cô gái Gesa hát, cho nên cậu ta nói, đúng rồi, nó đấy. Tức cậu ta cúi xuống Bậc thầy cười vang Ông ta nói Con đã thiền chưa thôi vô Cậu ta nói Rồi thưa bậc thầy Và con đã tìm ra âm thanh Nó giống như tiếng hát của cô gái ghê xa Bậc thầy nói Không phải sai rồi Hãy đi mà thiền tiếp đi Rồi cậu ta lại thiền trong ba ngày Sau đó cậu ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt Cho nên cậu ta nói Bây giờ thì đúng là nó rồi Mình đã có được nó Cậu lại chạy đến bậc thầy hỏi Cậu nói Âm thanh của giọt nước Bậc thầy nói Không, điều này cũng không đúng Và cứ như thế diễn ra Một năm trôi qua. Trong suốt một năm không ai nhìn thấy cậu ta. Bậc thầy trở nên lo lắng. Điều gì đã xảy ra với cậu bé, cậu ta đã không đến. Cho nên bậc thầy tìm đến cậu ta. Cậu ta đang ngồi im lặng dưới cây. Cơ thể của cậu ta đang rung động cùng âm thanh nào đó. Cơ thể của cậu ta đang nhảy múa. Một điệu vũ rất tinh tế Giống như làn gió nhẹ Bậc thầy không muốn quấy nhiễu cậu bé Cho nên ông ngồi đó để chờ Nhiều giờ trôi qua Khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống Bậc thầy nói Tôi vô Cậu bé mở mắt ra và nói Nó đây rồi Bậc Thầy nói, đúng, con đã có nó. Ôm này là âm thanh đó. Khi mọi âm thanh biến khỏi tâm trí, thì bạn nghe thấy một âm thanh. Upanishad đã xem âm thanh này là biểu tượng cho cái toàn bộ. Bởi vì bất kỳ khi nào cái toàn bộ xảy ra với bộ phận, Thì nó sẽ xảy ra trong âm nhạc của ôm Trong hòa âm đó của ôm Ôm Cầu cho lời giảng của tôi bắt rễ vào tâm trí tôi Và tâm trí tôi bắt rễ vào lời giảng của tôi Bậc Thầy nói Ôi cái tối thượng, cái toàn bộ Ôm Hãy giúp tôi, sau cho lời thuyết giảng của tôi, bắt rễ vào tâm trí tôi. Bậc Thầy không nên nói về bất cứ điều gì mà nó không bắt rễ sâu trong tâm ông ấy, bởi trải nghiệm của ông ấy. Những gì ông ấy không biết thì ông ấy không nên nói. Ông ấy chỉ nên nói về những gì ông biết, về những gì ông ấy có thể là người chứng kiến. Về những gì mà ông ấy có thể nói Tôi là người chứng kiến Chỉ có thế thì mới được Cầu cho lời giảng của tôi bắt rễ vào tâm trí tôi Bằng trải nghiệm của tôi Tâm trí là trải nghiệm của bạn Là cách bạn đã trải nghiệm thế gian Trải nghiệm tồn tại Bậc thầy nói Ôm Cầu cho lời giảng của tôi bắt rễ vào tâm trí tôi Và tâm trí tôi bắt rễ vào lời giảng của tôi Và bất kỳ điều gì tôi nói Tôi sẽ không chỉ nói mà tôi phải tuôn chảy cùng nó Không chỉ lời của tôi có liên quan Thông qua lời nói của tôi Tôi phải làm lay động Nhận biết của tôi phải sử dụng những lời nói như là phương tiện Thông thường chúng ta sử dụng những câu nói mà không chuyển động cùng chúng Kể cả những câu nói đẹp về tình yêu Chúng ta liên tục nói với mọi người Tôi yêu bạn Mà không có nghĩa gì cả Có thể bạn không nhận biết về những gì bạn đang nói Nếu bạn nhận ra Thì bạn hẳn đã rất cẩn trọng Làm sao bạn lại có thể nói những câu thiên liêng trang chứa tình yêu quá dễ dàng như vậy Bạn liên tục nói Tôi yêu xe hơi của tôi Tôi yêu con chó của tôi Tôi yêu vợ tôi Bạn có thể yêu mọi thứ Ngay cả chocolate, kem Tình yêu của bạn không bắt rễ từ đâu cả Bạn đang không chuyển động cùng nó Làm sao bạn có thể yêu kem Và nếu bạn có thể yêu kem Thì bất kỳ điều gì bạn nói tôi yêu Thì cũng không đáng tin Thế thì đừng nói yêu với bất kỳ người nào Bởi vì không ai muốn trở nên giống như kem hoặc chocolate Nhưng chúng ta vẫn sử dụng những câu nói không biểu lộ điều gì Mà là ngược lại để giấu một cái gì đó. Hãy quan sát xem khi bạn nói với ai đó tôi yêu bạn, có lẽ bạn đang giấu cái ghét. Đó là quá giả tạo đến nỗi bạn sợ người khác có thể đi đến nhận biết nó. Ngay lập tức bạn phải che giấu nó. Bạn nói tôi yêu bạn. Điều này phải là kiểu che đậy nào đó, dạng ẩn nấu nào đó, một sự nắp lím. Bậc thầy nói, ôm cầu cho lời giảng của tôi bắt rễ vào tâm trí tôi, và tâm trí tôi bắt rễ vào lời giảng của tôi. Bất kỳ điều gì tôi nói thì tôi phải lay động trong nó, nếu không thì tôi sẽ không nói. Và bất kỳ điều gì được nói thì cũng phải là trải nghiệm của tôi Tôi sẽ không nói điều đó bởi thẩm quyền của bất kỳ ai khác Veda nói, Kinh Thánh nói, Kinh Koran nói Họ có thể nói, nhưng điều đó là vô dụng trừ khi tôi biết Chúng không thể có thẩm quyền Chỉ có trải nghiệm của chính tôi mới có thể là thẩm quyền Nếu tôi biết là chúng có thể là sự kiểm chứng cho kiến thức của tôi Thế thì tôi có thể nói Kinh Koran cũng nói điều này Nhưng Kinh Koran không là đúng Chỉ vì nó là Kinh Koran Nó là đúng vì nó là trải nghiệm của tôi Kinh Koran hỗ trợ điều đó Tôi vẫn vậy trải nghiệm của riêng tôi vẫn vậy, trung tâm của tôi vẫn vậy. Ôi Brahma tự tỏa sáng, xin hãy khai sáng cho tôi rất ngược đời. Ôi Brahma tự tỏa sáng, xin hãy khai sáng cho tôi. Brahma tự rọi sáng, ngài không cần bất kỳ nguồn rọi sáng nào. Chúng ta ở đây, nếu ánh sáng tắt hết thì chúng ta không thể nhìn thấy nhau Chúng ta không tự rọi sáng, ánh sáng là cần thiết Nếu không có ánh sáng thì chúng ta không có bóng tối Nhưng Brahman hoàn toàn tự rọi sáng, không nguồn sáng nào là cần đến Bậc Thầy nói Ôi Brahman tự tỏa sáng, xin hãy khai sáng cho tôi Và sau đó họ nói, Ngài tự rọi sáng, không cần ánh sáng nào để biết Ngài, Ngài là hiển nhiên, không cần bằng chứng nào để chứng minh Ngài. Tuy nhiên tôi vẫn là kẻ không hiểu biết, mắt tôi nhắm, tôi là hữu hạn, vì sự hữu hạn của tôi, vì mắt tôi, mà tôi không thể nhìn thấy Ngài là người tự rọi sáng, xin hãy khai sáng cho tôi.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 Cho nên đừng cản trở sự theo đuổi kiến thức của tôi Tôi không có gì khác Tôi chỉ có tâm trí Và Bậc Thầy cũng biết rằng Tâm trí không thể là nguồn đúng về nhận biết Brahman Nhưng đó là nguồn duy nhất bạn có Bạn có thể biết điều tối thượng Chỉ khi không còn tâm trí Nhưng ngay bây giờ thì bạn chỉ có tâm trí Và không còn gì khác nữa. Cho nên Bậc Thầy nói, Hãy giúp tôi, tôi không có gì khác, chỉ có tâm trí này. Và tôi cũng biết rằng tâm trí này không thể dẫn đến Ngài. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có. Cho nên hãy giúp tôi, và đừng xóa bỏ những nỗ lực của tôi. Đúng là chỉ thông qua tâm trí thì không thể nhận biết Ngài. Nhưng xin đừng cản trở những nỗ lực của tôi Tâm trí của tôi sẽ dẫn tôi tới nơi mà chính nó sẽ trở thành không tâm trí Nhưng xin hãy đợi mà đừng cản trở những nỗ lực của tôi Giống như đứa trẻ nói Tôi có đôi chân để đi Nhưng chúng rất yếu, chúng không quen Tôi chưa bao giờ bước đi trước đó Tôi chỉ có đôi chân nhỏ, yếu, không tương ứng, còn phải được điều chỉnh, và tôi phải đi bằng chúng. Đừng cản trở những nỗ lực của tôi, vào thời điểm sẽ đến khi sự ốm yếu này biến đi, cho nên hãy kiên nhẫn với tôi. Đó là điều mà Bậc Thầy nói với vũ trụ, xin hãy kiên nhẫn với tôi.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 Trước khi bậc thầy này bắt đầu bài giảng của mình, Upanishad, mà chúng ta sẽ thảo luận trong những ngày này, vị đó nói Tôi chỉ nói về quy luật, tôi không nói về bất kỳ tính điều nào, lý thuyết nào, tôi sẽ không nói về bất kỳ học thuyết nào, tôi sẽ chỉ nói về quy luật, nó là vậy Có những cám dỗ để tạo ra những lý thuyết, có những cám dỗ để tạo ra những hệ thống, và luôn xảy ra rằng bất kỳ khi nào có người tìm ra một mẫu sự thật nào đó, thì ngay lập tức anh ta tạo ra hệ thống quanh mẫu đó. Toàn bộ hệ thống là sự suy đoán. Nhà tiên tri Upanishad nói, Tôi chỉ nói về quy luật, cho dù nó là bất kỳ điều gì, và tôi sẽ không thêm bất kỳ điều gì vào nó, tôi sẽ chỉ nói sự thật. Bất kỳ hậu quả là gì, bất kỳ kết quả là gì, cho dù nó dẫn đến đâu, thì tôi cũng chỉ nói sự thật. Nhưng tôi ốm yếu, cho nên hãy bảo vệ tôi, Brahman. Cầu xin Ngài bảo vệ người nói Cầu xin Ngài bảo vệ người nói Ông ấy lặp lại hai lần Nỗi sợ có đó Bất kỳ khi nào con người bắt đầu nói Thì nỗi sợ cũng có đó Và có thể tâm trí xúi dục Có thể tâm trí bổ sung một cái gì đó Làm méo mó sự thật Hoặc tạo ra một cái gì đó giả Hoặc một cái gì đó thay thế không có đó Khi nhà thơ anh tên Coleridge qua đời Ông ấy đã để lại hàng nghìn bài thơ chưa được hoàn thành Chỉ trước khi ông ấy tắt thở Một người nào đó hỏi Tại sao ông không hoàn thành chúng Chúng sẽ trở thành những kiệt tác Chỉ một dòng Tại sao ông không thêm một dòng vào chúng? Colorish được cho là đã nói Tôi không thể làm như vậy Tôi đã thề rằng tôi sẽ không bổ sung bất kỳ điều gì Những dòng đó đã hạ xuống tôi Tôi đã không làm bất kỳ điều gì Những khoảnh khắc nhọc định Chúng đã được tiết lộ với tôi Tôi đã ghi chúng lại Tôi chỉ đơn giản là phương tiện mà không phải là người tạo ra. Phương tiện trung gian, phụ tá, cho nên tôi đã ghi chúng lại. Dòng cuối cùng đã không xuất hiện và tôi vẫn đang đợi. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì. Nếu nó đến thì nó đến, nếu nó không đến thì không có gì để được thực hiện. Tôi bất lực. Đây là thái độ của những người tìm kiếm đúng đắn Người đó sẽ không thêm bất cứ điều gì Bởi vì đoạn khúc của sự thật sẽ trở thành sự dối trá Nếu bạn thêm một cái gì đó để bổ sung Và toàn bộ sự thật không được biết đến và không thể được biết đến Chỉ có những đoạn khúc là được biết Cái toàn bộ không thể được biết Các toàn bộ quá bao la Chỉ những sự thoáng qua là được biết Cho nên tâm trí bị suối dục Để tạo ra hệ thống Hệ thống trở thành giả Hegel, Kant, Plato, Os, Aristotle Tất cả họ đều có những khúc bạn về sự thật Nhưng họ đã hủy hoại chúng Bởi vì họ đã tạo ra những dinh thự khổng lồ quanh chúng và hương thơm của nó bị thất lạc. Bạn không thể tìm ra nó ở đâu. Những nhà tiên tri Upanishad đó là khác. Thái độ của họ tuyệt đối khác. Họ không hệ thống hóa bất kỳ điều gì họ đã quả quyết. Utamisa là những khúc đoạn không hệ thống hóa Không có hệ thống, không logic, không lý luận Bất kỳ điều gì được tiết lộ thì họ ghi lại Cho nên bậc Thầy nói Tôi sẽ nói về quy luật Tôi sẽ nói về sự thật Cầu xin Brahman bảo vệ tôi, người nói Cầu xin Brahman bảo vệ người nói cầu xin ngài bảo vệ người nói bảo vệ người nói ôm santy santy santy thế là đủ cho hôm nay